Chào mừng các bạn đã đến với Nghe Chuyện Chấm Tốt Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe câu chuyện Chỉ vì phút giây được gặp em Chương 6 Người đọc Lãng Khách Lễ Đính Hôn Nhiễm nhiễm Ra khỏi bệnh viện Thiệu Minh Trạch hỏi nhiễm nhiễm Khi nào anh đến ra mắt bố mẹ cô thì thích hợp Câu hỏi này khiến cho nhiễm nhiễm cảm thấy vô cùng khó xử. chỗ bà Hàn còn dễ nói, nói đến ra mắt chỉ cần gọi điện là được ngay. nhưng chỗ ông Hà Hồng Viễn thì phải làm thế nào? từ khi biết hạ thần không phải là con trai ruột của mình, tuy không nói trắng ra với bà Bảnh Tinh, nhưng ông cũng rất ít khi về nhà, đến công ty gặp mặt. Tất nhiên là không thích hợp rồi Nhưng đến chỗ bồ nhí nào đó của ông Hạ Hồng Viễn để gặp Thì càng không thích hợp Nhiễm nhiễm cắn môi vô cùng khó xử Thiệu Minh Trạch liếc mắt nhìn cô một cách khó hiểu Sao thế? Nhiễm nhiễm có chút bối rối trả lời anh Anh cũng biết bố mẹ em đã sớm ly hôn. Lửa câu sau không biết nên nói với anh thế nào, nói thế nào đây? Tuy nói bố đã tái hôn, nhưng bây giờ không sống cùng người vợ ấy mà chung sống với mấy cô bổ nhí của ông ấy sao? Thiệu Minh Trạch sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi như thể khéo hiểu lòng người. Là cần phải ra mắt Ở hai lơi ư Không sao Em cứ sắp xếp thời gian là được rồi Nhiễm nhiễm trần chừ dây nát Rồi gật đầu Nhưng thời gian gặp mặt lần này Thật là quá khó khăn sắp xếp Trước đây Cô sợ ông Hạ Hồng Viễn Tìm đến nhắc chuyện nâm hướng an Lên luôn cố tránh mặt Ngay cả công ty Cô cũng không dám tới Chỉ hận là ông Hạ Hồng Viễn, không thể quên con gái này một lần nữa. Thấy không còn cách nào khác, cô đành mặt dày, đến tìm ông Hạ Hồng Viễn. Khi nghe nhiễm nhiễm, truyền đạt tin, Thiệu Minh Trạch muốn đính hôn. Ông Hạ Hồng Viễn tán thành ngay, hai đứa đều không còn nhỏ, chuyện này đúng là cần nạm sớm. Nhiễm nhiễm thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi ông xem Gặp mặt ở đâu thì tiện Lần này đến lượt ông Hạ Hồng Viễn khó xử Ông ậm ừ mãi mà không thể nói được điều gì Nhiễm nhiễm nghĩ ra chủ ý Hay là hẹn ra ngoài ăn cơm Hai bên gặp nhau sẽ tiện hơn Ai ngờ ông Hạ Hồng Viễn không đồng ý Ông đã gặp Thiệu Minh Trạch vài lần Nhưng lần này không giống với những lần trước đây Thiệu Minh Trạch đến ra mắt ông Với tư cách con rẻ tương lai Phải đến nhà ra mắt chính thức chứ Ông nghĩ ngợi rồi hỏi nhiễm nhiễm <cười> Mẹ con đang sống ở đâu Con bàn với bà ấy xem có thể bảo Thiệu Minh Trạch Đến chỗ bà ấy không Bố cũng đến Mọi người cùng gặp mặt Bà Hàn Sống ở khu phố cổ Căn nhà cũ của Hàn ra đã, quay, đã qua tay nhiều người Cuối cùng Thì bà Hàn cũng mua lại được Một bình bà sống Ở ngôi nhà khá rộng rãi ấy Nhiễm nhiễm ngẫm nghĩ Cảm thấy cách này quả là không tồi ít nhất có thể giả vờ cho người ta thấy quan hệ giữa ông Hạ Hồng Viễn và bà Hàn rất tốt cô đồng ý với ý kiến của ông Hạ Hồng Viễn và đi tìm bà Hàn để bàn bạc bà Hàn nghe xong im lặng hồi nâu rồi mới chấp nhận lời đề nghị đó chỉ có điều nhiễm nhiễm cần báo trước Thời gian hẹn để bà chuẩn bị. Nếu đã đến nhà thì kiểu gì cũng phải giữ thiệu Minh Trạch ở lại ăn cơm mới được. Vì lý do này, nhiễm nhiễm sắp xếp vào cuối tuần để mọi người đều có thể tranh thủ thời gian gặp mặt. Khi cô dẫn thiệu Minh Trạch tới thì thấy xe của ông Hạ Hồng Viễn cũng đỗ ở bên ngoài bà hàng ra mở cửa đón mỉm cười gật đầu với thiệu minh trạch rồi quay sang bảo nhiễm nhiễm mẹ đang nấu dở mấy món trong bếp hai đứa vào phòng khách ngồi chơi bố con cũng đang ở đó đấy nói xong bà quay vào bếp tất tả với việc lội chợ mùi thức ăn thơm nức bay ra từ trong bếp quẩn quanh đầu mũi Kiến Nhiễm Nhiễm bất giác có chút ngẩn ngơ, cô như được quay lại mười mấy năm trước. Đan học về, vừa bước vào cửa là có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Hồi ấy, bà Hàn thường ở trong bếp, thò đầu ra hỏi cô tình hình ở trường thế nào, rồi lại dục cô đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Thiệu Minh Trạch thấy Nhiễm Nhiễm có vẻ thất thần, Lai lai cô, khẽ gọi Nhiễm nhiễm Nhiễm nhiễm sực tỉnh, mỉm cười Dẫn anh đi vào phòng khách Ông Hạ Hồng Viễn đang ngồi trong phòng khách đọc báo Thấy nhiễm nhiễm dẫn Thiệu Minh Trạch vào Thì chỉ chào hỏi thân mật Chứ không khách sáo như mấy lần trước đây Ngầm tỏ thân phận nhà phụ tương lai với anh Nhiễm nhiễm nhìn mà chỉ thấy buồn cười Không kìm được lén quay sang phản ứng của Thiệu Minh Trạch Thấy anh ăn nói lễ phép Rất da dáng con rẻ lần đầu ra mắt nhạc phụ Ông Hạ Hồng Viễn vốn cực kỳ hài lòng với người con rẻ này Bây giờ lại càng ưng ý hơn Ông nói chuyện với Thiệu Minh Trạch Từ tình hình kinh tế hiện nay Tới chuyện quy hoạch địa chính của thành phố Khi bà Hàn gọi đi ăn cơm Thì hai người đang nói chuyện với nhau Vô cùng thân thiết Trên bảng ăn bà Hàn cực kỳ kiệm lời Ánh mắt bà trở lên dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều Bà cũng chẳng hề để ý đến Những việc chuyện vặt vãnh Trên môi luôn mỉm cười Nghe ông Hạ Hồng Viễn nói về ý nghĩa quan trọng của việc khai thác vùng ngập nước ngoại ô phía nam với việc phát triển kinh tế của thành phố Tây Bình. Ông Hạ Hồng Viễn vở như vô tư hỏi Thiệu Minh Trạch, không biết cậu có quan tâm đến mấy hạng mục quy hoạch ngoại ô phía nam đó không? Thiệu Minh Trạch tử tốn luốt miếng thức anh trong miệng. Rồi mới ngẩn lên nhìn ông Hạ Hồng Viễn mỉm cười đáp. Chuyện bên đó đều do bác cả nhà cháu xử lý. Cháu rất ít khi tham dự. Gần đây cháu mới về công ty, Còn rất nhiều việc vừa chuyển giao, nên vẫn chưa quen nắm. Ông Hạ Hồng Viễn gật đầu chỉ bảo anh, Lên quan tâm một chút, Chú thấy các hạng mục bên đó, Rất có triển vọng. Nếu được thì cháu lên thử. Hãy tìm cơ hội nói chuyện với ông nội cháu. Nếu hai chúng ta có thể hợp tác, Thì thành phố Tây Bình này sẽ không có địch thủ đâu. Thiệu Minh Trạch lở lụ cười hỏa nhã, gật đầu. Bà Hàn ngồi bên luôn im nặng vì không muốn. Ông Hạ Hồng Viễn nói nhiều về chuyện này, nên bà liền quay sang hỏi tình hình của mẹ Thiệu Minh Trạch. Hỏi, dạo này bà ấy có còn bị đau chân nữa không? Bà có quen một bác sĩ đông y, chuyên chữa đau lưng, đau chân rất giỏi. Thiệu Minh Trạch chẳng hề từ chối ý tốt của bà. Anh cẩn thận ghi lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Của bác sĩ đông y đó Nói nhất định sẽ đưa mẹ mình đến đó khám thử Bà Hàn mượn việc này gợi lại chuyện về quê Lên núi Lâm Xưa mà không kìm nòng được nói Trong mấy người bạn học cũ Mẹ cháu là người có sức khỏe kém nhất May mà về thành phố sớm Nếu không thì chắc không thể chịu lỗi Nhưng mà bệnh tật Thì vẫn chưa khỏi được Chủ đề câu chuyện Bỗng chuyển sang hướng khác Ông Hạ Hồng Viễn Chớp chớp mắt Rốt cuộc là không nhắc gì đến mấy mảnh đất Ở ngoại ô phía nam nữa Bữa cơm kéo dài đến tận lúc trời tối Ông Hạ Hồng Viễn Dẫn Thiệu Minh Trạch ra phòng khách Nhiễm nhiễm đi theo bà Hàn Vào bếp nói chuyện Bà Hàn lén liếc vào phòng khách Rồi quay sang khẽ dặn dò Nhiễm Nhiễm Mau định ngày đi Như thế mọi chuyện mới tốt đẹp Bà luôn như vậy Dù nói gì thì đều dùng câu trần thuật Rất hiếm khi dùng câu hỏi Dường như bà chưa bao giờ biết hỏi ý kiến người khác Nhiễm Nhiễm đã sớm quen với điều này Cô nghe Nhưng không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Tuy bà Hàn không hài lòng với thái độ lầy của cô, Nhưng vẫn có thể cố gắng nhẫn nhịn. Lúc này, hai người đều không nói gì cả, Ai làm việc của người nấy. Trong phòng khách, vọng nại tiếng nói chuyện Của ông Hạ Hồng Viễn và Thiệu Minh Trạch. Tuy nghe không rõ nội dung, nhưng có thể nhận ra giọng nói của hai người khác nhau. Một giọng thấp thỉnh thoảng còn có tiếng cười sảng khoái của ông Hạ Hồng Viễn. Thiệu Minh Trạch cũng cười phụ theo. Có điều lụ cười của anh rất nhẹ, như thể chỉ khẽ nhếch miệng cười cho xong chuyện vậy. Nhiễm Nhiễm cúi đầu cẩn mẫn rửa hoa quả trong bồn. Dòng nước nhỏ dịu dàng Chảy xuống mu bàn tay cô Dường như dòng nước ấy Có thể chạm đến trái tim con người Làm cho cả trái tim Đều ngập tràn hơi ấm Xóa đi hết tất cả Những mệt mỏi và bất an Dù tất cả chỉ là giả tưởng Cũng mong điều này sẽ tiếp tục mãi Nhiễm nhiễm nghĩ Có một gia đình đầm ấm có bố mẹ, có chồng, tương lai còn có cả con cái nữa. Chỉ là giả tưởng trước mắt này nhanh chóng bị người ta đập tan. Thực ra bà Bảnh Tinh biết rõ chuyện ông Hà biết rõ chuyện ông Hạ Hồng Viễn mấy năm nay đều không hề cắt đứt với những người đàn bà khác ở bên ngoài. Nhưng bà đang là vợ danh chính ngôn thuận của ông Lên không thèm chấp đám đàn bà hạ lưu đó Đàn ông nào chẳng có lòng tham Được mấy ai không lăng nhăng lảy lọ chứ Dù chơi bời trăng hoa thế nào, Chỉ cần họ biết kín đáo Và nghĩ đến vợ là được rồi Nhưng một khi đàn ông bắt đầu to gan đến mức Ban đêm cũng chẳng về nhà Chẳng thèm để ý đến vợ Thì vấn đề đã trở lên vô cùng nghiêm trọng. Bà ta đã từng là kẻ thứ ba. Lăm đó, bà ta tuổi trẻ xuân sắc. Thế mà, điều bà ta lo sợ nhất, Cũng chính là lo có người phụ nữ tuổi trẻ xuân sắc hơn thay thế vị trí của mình. Đã lâu lắm rồi, ông Hạ Hồng viễn không về nhà. Ban đầu, Bà ta nhẫn nhịn mong ông động lòng, Rồi bà ta đến công ty làm loạn vài lần Mà chẳng thấy hiệu quả Lên cũng bắt đầu lo sợ Nghe nói có người nhìn thấy xe của ông Hạ Hồng Viễn Ở khu phố cổ Bà ta chẳng nghĩ ngợi gì liền tìm đến Bà Bảnh Tinh định cho cô bồ nhí đó biết mặt Không ngờ lại gặp phải bà vợ cũ. Thủ mới hận cũ, nhất tè dồn lên não, bà bảnh tinh chẳng nói lời nào, đã lao thẳng vào nhà gây rối, chỉ vào mặt bà Hàn, bà chửi mắng: "Bảo bà Hàn là người không biết liêm sỉ, đàn ông đẩy phố không tìm lại đi dụ dỗ chồng người khác." Tuy bà Hàn cứ xử rất đàng hoàng, từ nhỏ đã được giáo dục đầy đủ, chưa to tiếng với ai bao giờ, chỉ giận đến mức tái mặt, toàn thân run rẩy, Nhiễm nhiễm ở trong phòng bếp gọt hoa quả, tức quá cẩm dao định xông ra, thì bị Thiệu Minh Trạch giữ lại từ phía sau, dù cô cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể vùng ra được khỏi cánh tay. Sự việc trở lên hết sức tồi tệ Ông Hạ Hồng Viễn cảm thấy Mất thể diện vô cùng Ông tối sầm mặt Kéo bà Bảnh tinh ra Đẩy vào trong xe Rồi chẳng nói lời nào Lập tức lái xe rời đi Nhiễm nhiễm Bị thiệu minh trạch ngăn lại Ở phòng khách Anh ngoái nhìn ra cửa Chỉ thấy bà hàn gầy gò Toàn thân đỡ đần Thiệu Minh Trạch dần buông nỏng tay, Khẽ thì thầm bên tay cô. Em đi an ủi mẹ một chút đi. Nhiễm nhiễm đứng xững người, Cô không biết lên đi an ủi mẹ mình thế nào. Lòng ngực cô như bị thứ gì đó lấp đầy. Nó dồn lên, ứ nơi vòng họp, Khiến cô chẳng thể thốt nổi một câu. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không thể nào đẩy ra ngoài được cô hận là mình không thể hòa khóc một trận bà hàn là người bình tĩnh lại đầu tiên khi xoay người bước vào nhà thì sắc mặt bà đã trở lại như bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra thần thái bà vô cùng bình tĩnh Không còn sớm nữa, mai hai đứa còn phải đi làm. Hai đứa về nghỉ sớm đi. Thiệu Minh Trạch nhìn về phía nhiễm nhiễm, Ánh mắt như muốn thăm dò ý kiến. Không đợi nhiễm nhiễm nói, bà Hàn đã lên tiếng trước. Hôm nay mẹ hơi mệt, muốn được yên tĩnh một mình. Tiểu Thiệu, con cũng đưa nhiễm nhiễm về nhà đi. Lúc này Thiệu Minh Trạch mới gật đầu Lịch sự chào bà hàn Dẫn nhiễm nhiễm đang ngây người đi ra ngoài Đường xá ở khu phố cổ không tốt lắm Thiệu Minh Trạch lái xe trầm chậm thong thả đi qua con phố nhỏ Dưới ánh đèn mở tối Thời gian còn sớm Trên phố vẫn đông người đi này Họ tụng lắm tụng ba Có già, có trẻ, có nói vui vẻ. Nhiễm nhiễm, im lặng nhìn ra ngoài xe, Bỗng cô nói vu vơ. Nếu sau này có con, có bị đánh chết, Em cũng không bao giờ ly hôn, Cho dù chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, Em cũng muốn cho con mình một gia đình toàn vẹn. Lét mặt cô, tỏ vẻ, bướng bỉnh, Giọng nói có chút mạnh mẽ, như là đang nói cho anh nghe, như nảy đang nói với chính mình. Đã lâu lắm rồi, Thiệu Minh Trạch không thấy dáng vẻ như trẻ con ấy của cô. Anh không chỉ bất ngờ mà tâm trạng cũng có phần phức tạp. Về phương diện tình cảm, anh có thể hiểu tại sao cô bỗng nhiên lại nói như vậy. Nhưng về mặt lý trí, anh lại muốn nói với cô, Một gia đình toàn vẹn, không nhất định là sẽ hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân đau khổ, Cảng không thể mang lại hạnh phúc cho con cái. Đau khổ sống với nhau, Chi bằng hãy chia tay, Để mỗi người tìm đến con đường hạnh phúc cho riêng mình. Anh còn muốn nói với nhiễm nhiễm rằng, Hạnh phúc vốn nằm trong tay của chính cô Cô không có quyền yêu cầu người khác Có trách nhiệm Mang lại hạnh phúc cho mình Nhất là bố mẹ cô Cô đã từng là trách nhiệm Nhưng không phải cuộc sống của họ Họ có thể lựa chọn hy sinh vì cô Đồng thời họ cũng có quyền Đi tìm hạnh phúc cho riêng mình Nhưng bây giờ Không phải là lúc tranh luận, Anh khẽ thở dài nói, Đừng quá ích kỷ, Cũng đừng quá vô tâm. Đúng vậy, đừng quá ích kỷ, Cũng đừng quá vô tâm. Đừng làm người con quá ích kỷ, Cũng đừng làm người bố mẹ quá vô tâm. Mỗi người đều có sự độc lập của riêng mình. Nếu không muốn sống vì người khác, thì đừng đem cuộc sống và hạnh phúc của mình ký thác lên thân kẻ khác. Nhiễm nhiễm không kìm được, quay đầu lại nhìn anh. Lông mày anh vẫn đậm, đường nét trên gương mặt vẫn rắn rỏi như trước. Nhưng không hiểu tại sao, cô lại nhìn thấy nét dịu dàng và cảm thông trên khuôn mặt anh. Là cô nhầm ư? thấy cô nhìn mình vẻ hoang mang như vậy, Thiệu Minh Trạch không khỏi mềm lòng. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, khẽ nói: "Cô bé ngốc, dù vẻ bề ngoài nghiêm nhiễm, đã khéo léo tạo lớp ngụy trang là người chín chắn, nhưng suy nghĩ của cô vẫn như một cô bé ngốc nghếch chưa trưởng thành." Sơ ý Để lộ bản chất bên trong Giống như cô trong đêm khuya Có nhiều năm trước Dù có đánh đá Chua hoa đến mấy Cũng không che giấu nổi Sự yếu đuối bất lực của bản thân Cô chỉ có thể quay lại Quả khóc Trong lòng bạn mình Nhiễm nhiễm không ngờ Anh sẽ nói như thế Nhất thời có chút sửng sốt Mãi sau mới khẽ nói nếu không có vấn đề gì khác chúng ta lên sớm đính hôn đi thiệu Minh Trạch nhếch môi trả lời rất ngắn gọn ừ gặp mặt trưởng bối hai bên xong việc còn lại vô cùng thuận lợi mấy ngày sau nhiễm nhiễm Chìa Thiệp mời dự tiệc đính hôn ra trước mặt Mục Thanh Mục Thanh há hốc miệng tròn xoe mắt ngạc nhiên Cô ấy lật đi, lật lại tấm thiệp, đọc biết mấy lần, mà vẫn kinh ngạc, hỏi Nhiễm Nhiễm Có thật là cậu muốn kết hôn với anh ấy không? Sao nhanh thế? Là đính hôn, không phải kết hôn, Nhiễm Nhiễm vặn nại, cũng có phần quá nhanh Quen nhau chưa đến ba tháng, tính tình cũng chưa hiểu hết Sao có thể định chuyện hôn nhân được chứ? Mục Thanh nhìn nhiễm nhiễm, nghiêm túc nói, Cậu thật sự quyết định rồi sao? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhiễm nhiễm ngậm ngừ một lát, rồi gật đầu. Hôm khác, tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau. Về bậc, về tổng thể mà nói, Con người anh ấy không tồi, khá chín chắn. Và có vẻ có trách nhiệm. Mục Thanh chưa từng gặp thiệu Minh Trạch, Không biết rốt cuộc anh chím chắn đến mức nào. Cô ấy cũng không quan tâm đến điều này, Chỉ là không kiểm chế được, lại hỏi nhiễm nhiễm một lần nữa. Cậu thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Không phải là do bà Hàn uy hiếp đấy chứ? Tớ nói cho cậu biết, Hôn nhân là đại sự cả đời, Người ta không kết hôn, Cho người khác xem, Để rồi, Cuối cùng lại rơi vào chữ, Hôn thứ hai, Thế lên, Thả không có cả hai còn hơn, Nhiễm nhiễm giờ khóc giờ cười, Gõ vào đầu cô ấy, Cười mắng, Thôi thôi, Cậu bớt chủ ẻo tớ đi, Tớ còn chưa đính hôn, Mà cậu, Đã chủ tớ gặp chữ hôn thứ hai rồi. Nếu tớ thật sự bị như cái miệng quả của cậu trù ẻo, Thì tớ sẽ quay lại cắn cậu đấy. Mục thanh vội quay đầu, Phỉ phỉ hai cái, Rồi tự tát vào miệng mình lấm bấm. Lời trẻ không tính, Gió lớn thổi đi. Nhiễm nhiễm không tha cho bạn, Mà nhòi người nhìn ná thư đặt trên bàn của cô ấy hỏi cậu lại viết thư cho hai người bạn nhỏ đó ư mục thanh gật đầu cẩn thận gấp ná thư bỏ vào phong bì rồi dán lại từ khi đi làm cô ấy bắt đầu giúp đỡ hai cô bé miền núi chuyện học hành dù là cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cô ấy Chưa lần nào quên gửi tiền về giúp chúng. Mỗi học kỳ, bọn trẻ luôn gửi thư kể tình hình học tập của mình cho cô ấy biết. Mục Thanh, đọc xong thư, đều viết trả lời chúng. Lá thư nào cũng kín cả trang giấy. Có lúc thì trả lời mấy câu hỏi trong thư. Có khi chỉ là tùy hứng kể vài câu chuyện trong cuộc sống. Nhiễm nhiễm, thấy cô bạn làm việc đó một cách nghiêm túc, liền than thở Mong nả hai cô bé đó có lương tâm Sau này đủ lông đủ cánh, sẽ không quên cậu Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện sau này, chúng nhớ đến tớ Mục thanh bỗng rừng lại ngẩng đầu lên nhìn nhiễm nhiễm Tớ hy vọng, sau này, chúng có khả năng, cũng sẽ chìa tay ra giúp đỡ người khác. Nhiễm Nhiễm gật đầu, tớ hiểu, ý cậu là cậu làm việc tốt không mong báo đáp, chỉ mong lòng tốt này có thể tiếp tục truyền đến cho người khác, đúng không? Thông minh chính là ý này, Mục Thanh cười nói. Nhiễm Nhiễm đắc ý nhướn mày, lửa đùa, lửa khen ngợi. Hi Tấm nòng thật cao thượng Mục thanh cười lắc đầu Điều này đâu có thể nói là cao thượng Chỉ có thể coi là khẳng định sự tồn tại của bản thân Hoặc nói cách khác là tìm cách làm cho tâm hồn mình thanh thản Chỉ khi thường xuyên làm những việc thế này Mới cảm thấy sự tồn tại của mình Có ý nghĩa với xã hội thôi Khẳng định sự tồn tại của bản thân ư Nhiễm nhiễm hơi sững người Sau một hồi im lặng Cô bỗng nói Mục Thanh Tớ thật sự cảm thấy cậu Là một người rất tình cảm Mục Thanh hết sức khoa trương dùng mình Ôm nấy hai vai Thôi lệnh bợ đi Cậu chỉ được cái giỏi lệnh thôi, Chắc chắn là không có ý đồ gì tốt rồi. Nói mau, Cậu muốn tớ làm gì nào? Nhiễm nhiễm, Bị cô ấy nói chúng ý định, Thì có chút ngượng ngùng. Không phải lệnh bợ, Chỉ là tỏ lòng kính phục thôi. Thực ra, Cũng không có chuyện gì khác, Mà là chuyện nằm trong tầm tay cậu thôi. Làm xong việc, Cậu đi cùng tớ mua đồ nhé. Tớ vẫn chưa chọn được lễ phục cho buổi đính hôn. Không phải là đặt may sao? Mục Thanh có chút bất ngờ. Thời gian gấp gáp quá, lên mua cho nhanh. Mục Thanh khẽ nhíu mày. Kể cả là đi mua, cùng thiệu minh trạch cũng phải đi cùng chứ. Nhiễm nhiễm tỏ ý không quan tâm Xua tay nói Mấy ngày trước Anh ấy mới về công ty Thay thế chức vụ Của người anh họ Trên dưới có bao nhiêu con mắt nhìn vào Thực sự là rất bận Tớ cứ đi chọn trước Ưng ý Thì bảo anh ấy Đến thử là được mà Kẻ đương sự Là Thiệu minh trạch Không thèm để ý Mà Nhiễm Nhiễm đã muốn tự mình giải quyết rồi sao? Mộc Thanh chẳng tiện nói gì nữa, Đành ngậm miệng đi cùng Nhiễm Nhiễm. Hai người đi dạo phố từ tận 10 giờ đến 10 giờ tối. Mộc Thanh mệt quá, sắc mặt tái đi, Ngồi xuống chiếc ghế bên đường than vãn. Hạ Nhiễm Nhiễm cậu tha cho tớ đi, Các nhà tư bản... Cũng không tiêu tiền như cậu đâu Cậu xem những thứ cậu mua đi Biến tớ thành phu khuân vác à Ông giả cho cậu bao nhiêu tiền thế Xem cậu tiêu tiền kìa Có còn biết bản thân mang họ gì không đấy Nhiễm nhiễm cũng mệt Nhưng vui là được Có lẽ ông Hạ Hồng Viễn vô cùng hài lòng Với người con rẻ như Thiệu Minh Trạch Cũng không muốn mất mặt trước thiệu gia, Nên ông rất hào phóng. Tuy nhiên, Đó không phải là điều khiến nhiễm nhiễm vui nhất, Mà quan trọng là, Cuối cùng ông Hạ Hồng Viễn, Đã không nhắc đến chuyện Lâm Hướng An, Trước mặt cô nữa. Dù ông nghĩ thế nào, Ông muốn kết thông gia Với nhà họ thiệu, Cũng tốt, Hay là quan tâm, Đến thể diện cho con gái cũng được. Quan trọng là không nhắc đến chuyện Lâm Hướng An nữa. Vì điều này mà tâm trạng nhiễm nhiễm tốt vô cùng. Cô đem niềm vui sướng ấy đến buổi tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn có thể coi là hơi đơn giản. Chỉ mời người thân và họ hàng hai bên. Ông Hạ Hồng Viễn. Vốn có chút không hài lòng Nhưng khi mẹ Thiệu Minh Trạch Tặng bộ trang sức Bằng đá du gia truyền Cho nhiễm nhiễm Trước mặt mọi người Thì chút không hài lòng của ông Lập tức tan theo mây khói Đổ trang sức Đáng giá bao nhiêu tiền Không quan trọng Quan trọng là nó thể hiện Thái độ của Thiệu gia Ông Hạ Hồng Viễn không thiếu tiền, nhưng thích cái thái độ này của nhà họ thiệu. Dù là chuyện gì, cũng không thể khiến cho tất cả mọi người hài lòng. Có người hài lòng, tất phải có kẻ bất mãn. Ông Thiệu Vân Bình ở trong giới kinh doanh bao nhiêu năm nay, nên đã sớm luyện được bản lĩnh, không để lộ cảm xúc ra lét mặt. Nhưng Thiệu Minh Nguyên Thì không có bản lĩnh ấy. Lụ cười của anh ta lộ rõ vẻ không tự nhiên. Vợ chồng nhà chú ba vốn định chỉ đến xem cho vui. Nhưng thấy mẹ thiệu minh trạch tặng bộ đồ trang sức đó cho nhiễm nhiễm. Thì lụ cười trên môi thím ba cũng dần tắt. Nhiễm nhiễm đang cảm thấy sóng gió đang dần dần nổi lên, thì lửa đùa lửa thật khẽ oán thán với Thiệu Minh Trạch. Hài ông nội định làm gì đây? Ông nội định đỡ lưng cho anh hay cố ý đẩy anh vào vòng thù hận vậy? Tặng cô quả như thế rõ ràng là muốn thông báo với mọi người rằng Thiệu Minh Trạch. Sẽ là người thừa kế tương lai của thiệu gia Tuy hành động này thể hiện Nhưng mọi người đều biết rằng Ông nội thiệu Minh Trạch rất coi trọng anh Nhưng đồng thời cũng khiến cho ngọn nửa ghen tị của người Của những người nhà họ thiệu đều đổ lên một mình anh Thiệu Minh Trạch mỉm cười Cầm ni rượu lâm lên mời mọi người thì thầm với cô, cứ coi như một thử thách đi. Anh có thể đoán được tâm ý của ông nội đến bảy tám phần. Có lẽ, ông nhân lúc mình vẫn còn kiểm soát được tình hình, mà đẩy mâu thuẫn trong nội bộ gia đình lên cực điểm. Như vậy, cái gì cần giải quyết thì sẽ giải quyết. Nếu đến cả lội bộ gia đình, nhà họ Thiệu, mà cũng không thu xếp lỗi, thì ông ấy làm gì còn tư cách ngồi vào vị trí cao nhất của tập đoàn Thiệu Thị chứ? Hai người sánh vai đi kính rượu. Thiệu Minh Trạch dần thu lại vẻ cứng rắn, mạnh mẽ của những ngày trước. Lét mặt dần hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Còn nhiễm nhiễm đã luyện cách cười trước hương Dù là khóe mét nhếch lên cỡ nào Thì vẫn để lộ ra những chiếc danh một cách Những chiếc răng một cách vừa mắt Bởi thế trai anh Tuấn rắn giỏi Lữ yểu điệu xinh đẹp Đúng là một đôi tuyệt vời Đi tới đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người Tình cảnh ấy đã đập vào mắt Thiệu Minh Nguyên, cách đó không xa. Anh ta chỉ cảm thấy lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Lét mặt căm hận, càng khó có thể che giấu được. Thiệu Vân Bình đứng bên cạnh, thấy anh ta như vậy không kìm được, bước lại gần khẽ mắng. Đổ vô tích sự, một chút chuyện vật vắt ấy. Mà cũng không giữ nổi trong lòng. Thiệu Minh Nguyên hậm hực thu ánh mắt, Nói giọng bất bình, giận dữ. Bố, con đã hỏi kỹ, hân nhiên rồi, Cô ấy vốn bị người ta lợi dụng thôi, Chuyện này rõ ràng là Thiệu Minh Trạch bẩy ra, Để khiêu khích con, Bố nhìn nó đắc ý chưa kìa, phương hân nhiên là người tình của thiệu minh nguyên nữ sinh mới tốt nghiệp cô ta vốn muốn mượn đường thiệu minh nguyên để tìm một công việc nhàn hạ lão ngờ chưa làm được bao lâu thì bỗng nhảy qua công ty xuất nhập khẩu sau đó vì công trạng cô ta cố tình dây dưa lằng nhằng với thiệu minh nguyên và lấy được hợp đồng đặt hàng trên trăm triệu tệ của thiệu thị, không ngờ vấn đề lại lẩy sinh ở hóa đơn đặt hàng. Sau khi nhập vật liệu, nhập kho mới phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng nằm ở chất lượng. Tới khi thiệu thị truy cứu trách nhiệm của đối phương, thì công ty xuất nhập khẩu đó đã sớm mất tâm tích, chỉ còn lại một mình. Phương Hân Nhiên ngờ ngờ ngạch ngạch. Việc đã đến nước này, Nếu Thiệu Minh Nguyên đứng ra nhận sai sót, Chịu trách nhiệm thì thôi. Suy cho cùng, Hợp đồng đặt hàng này, Cũng không phải là lớn so với Thiệu Thị. Nhưng điều đáng tiếc là, Anh ta sai ở chỗ, Vì muốn làm vui lòng người tỉnh, nên mới ký hợp đồng ấy. Bởi thế, Anh ta sợ người ta biết sai trái của mình, nên muốn giấu nhẹm chuyện này đi. Vậy là những nguyên liệu không đạt chất lượng, đã được đưa vào sản xuất, rồi đưa ra thị trường. Cuối cùng, sự việc không thể giấu nổi nữa mà còn rơi vào tình cảnh khó có thể cứu vãn. Ông nội Thiệu Minh Trạch, tức giận đến nỗi... Bệnh tim tái phát, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ngay trong đêm Thiệu Minh Nguyên cũng vì chuyện này mà bị cách chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Thiệu Thị Còn Thiệu Minh Trạch thì quay về tập đoàn Thiệu Thị Một tay nắm giữ một nửa Giang Sơn, Thiệu Thị Cho dù chuyện ấy có phải do Thiệu Minh Trạch cố ý hãm hại hay không Nhưng người được lợi cuối cùng Vẫn là anh Chỉ dựa vào điều này Thiệu Minh Nguyên Đã có lý do Để hận anh đến tận xương tủy rồi Thiệu Vân Bình Thấy con trai căm hận Thiệu Minh Trạch như vậy Thì chỉ có thể mắng mỏ Nó răng bẫy cho con nhảy vào sao Đừng trách người ta gian Muốn trách Thì trách mình ngu xuẩn ấy Có giỏi, thì con cũng chơi lại nó một vố đi. Thiệu Minh Nguyên trong lòng bất bình, Nhưng cũng không dám đôi co với bố, Chỉ ấm ức, cúi đầu. Thấy con trai như vậy, Cơn giận của Thiệu Vân Bình, Cũng nguôi ngoai đi vài phần. Ông khẽ vỗ vai Minh Nguyên, Dặn dò, Con đi tiếp bạn bè đi, Đừng để người khác, Cửi chê mình. Thiệu Minh Nguyên gật đầu lấy lại tinh thần, Đổi lấy ly rượu khác, Rồi bước lại đám đông. Lúc này, ông Thiệu Vân Bình mới yên tâm, Và tiếp tục để ý tới ông nội, Cùng ông Hạ Hồng Viễn. Ông nội Thiệu Minh Trạch mới bình phục tinh thần, Mới tham gia bữa tiệc được một lát, Đã cảm thấy mệt, Thiệu Vân, Thiệu Vân Bình thấy vậy liền bước tới, khẽ hàng, huyên can. Bố, bố mới khỏe một chút, đừng để cơ thể mệt mỏi quá. Hay là bố đi nghỉ trước đi ạ? Ở đây có con giúp đỡ, minh chạch rồi. Đúng nà, ông nội đã cảm thấy mệt. Nghe vậy, ông khẽ gật đầu. Quay đầu xin lỗi ông Hạ Hồng Viễn để Thiệu Vân Bình thay mình tiếp khách, rồi rời khỏi bữa tiệc để nghỉ ngơi. Ông Hạ Hồng Viễn và Thiệu Vân Bình từng có lần tiếp xúc với nhau, cả hai lại ngang vai vế, lên nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Hai người mới nói được vài câu, câu chuyện đã chuyển sang chủ đề. Mấy mảnh đất ở ngoài ô phía lam Chợt nghe thấy có người đùa nói Ai chẳng biết thiệu ra và hạ ra Là hai nhà có thực lực mạnh nhất chứ Thật không ngờ hai nhà còn kết thông ra Lần này thì tốt rồi Dù là dự án rơi vào tay ai Thì cuối cùng cũng là vào một lồi cá Theo tôi thấy, tốt nhất là đừng cạnh tranh mà nên hợp tác với nhau. Thực ra, ông Hạ Hồng Viễn vốn có ý hợp tác với thiệu gia. Chỉ ngại ở chỗ quan hệ giữa thiệu Minh Trạch và thiệu Vân Bình không tốt đẹp lắm. Thiệu Vân Bình sẽ không vui vẻ hợp tác, nên ông cũng không định nói chuyện này với ông ta. Nghe người ta nói câu này, ông Hạ Hồng Viễn chỉ cười chứ không để tâm lắm Nhưng ông Thiệu Vân Bình lại mỉm cười nói Ông Hạ, tôi cảm thấy ý kiến này không tồi Ông Hạ Hồng Viễn coi lời nói của ông ta như đùa mà chẳng hề để trong lòng. Ông chỉ cười ha ha mấy tiếng đáp lại Lào ngờ sau bữa tiệc đính hôn vài ngày, ông Thiệu Vân Bình đã chính thức hẹn ông Hạ Hồng Viễn để bàn chuyện hai nhà hợp tác cùng lấy mảnh đất vùng ngoại ô phía Nam. Diễm Nhiễm nghe tin này liền báo cho Thiệu Minh Trạch biết. Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nói: "Anh biết chuyện này rồi, bác ấy đã hỏi ông nội Và cũng hỏi qua ý kiến của anh Với tình hình trước mắt mà nói Chuyện hợp tác đúng là đôi bên cũng có lợi Anh không có lý do gì để ngăn cản Hai nhà đã kết thông ra Thì chuyện hợp tác như thế đúng là nước chảy thành sông Nhưng nhiễm nhiễm lại cảm thấy bất an vô cùng Cô trần trừ dây lát rồi không kìm được nói bác cả anh có lòng tốt như vậy sao? so với nhiễm nhiễm thiệu minh trạch làm việc cẩn trọng và lý trí hơn nhiều trong chuyện này ông thiệu vân bình đã dơ cao ngọn cờ lợi ích của thiệu thị tỏ rõ hình tượng bác cả không vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến lợi ích công ty Thế lên, tuy anh cũng hoài nghi động cơ của Thiệu Vân Bình, nhưng khi chưa có chứng cứ chính xác, anh không thể nói gì được. Thiệu Minh Trạch im lặng hồi lâu rồi mới an ủi cô. Hiện tại còn chưa thấy có chuyện gì. Uống hồ, chú Hạ không phải là người bình thường. Chắc chắn chú ấy đã có tính toán Lựa chọn thế nào là có lợi nhất Em không cần quá lo lắng Nhiễm nhiễm gật đầu Cô hiểu mình có lo lắng Cũng chẳng ích gì Ông Hạ Hồng Viễn Đã có ý hợp tác với thiệu thị Từ lâu rồi Bây giờ dễ dàng có được cơ hội tốt như vậy Mở ra ngay trước mắt Tất nhiên Ông sẽ không vì chút no lắng của cô mà từ bỏ. Hơn nữa, chút no lắng của cô cũng chẳng có chút cơ sở chắc chắn gì. Nếu cứ nói với ông Hạ Hồng Viễn như vậy, thì chỉ tổ bị ông cười chê thôi. Quả nhiên, cô vừa nhắc nhờ bố mình cần đề phòng ông Thiệu Vân Bình, Thì ông Hạ Hồng Viễn bật cười nói, Nhiễm nhiễm, con nên nhớ, trên thế gian này, Người không vị kỷ, sẽ bị trời chu đất diệt. Dù là quan hệ người thân, cũng cần phải đề phòng lẫn nhau, Chứ đừng nói gì đến mối quan hệ thông gia như thế này. Lẽ nào chỉ vì phải đề phòng, mà không làm được chuyện gì hay sao? Cho dù ý đồ của ông Thiệu Vân Bình là gì, Chỉ cần có lợi cho chúng ta là được rồi. Hơn nữa, bây giờ, thiệu gia vẫn chưa phải do ông ta làm chủ. Dù ông ta có cố gắng gây phong ba bão tát như thế nào, Vẫn phải lé mặt ông nội của Minh Trạch. Thế nên, chúng ta cần cảnh giác, Nhưng vẫn nên hợp tác trong chuyện này. Nhiễm nhiễm Không đồng tình với ý kiến của ông Hạ Hồng Viễn, Nhưng chẳng tìm được lý do để phản đối, Đành lặng im. Ông Hạ Hồng Viễn thấy cô như vậy, Tâm tư cũng có phần phức tạp. Cô con gái này của ông đủ thông minh, Hành sự cũng cẩn thận, Chỉ là không đủ quyết đoán. Nếu cô là con trai, Thì có lẽ đã không có khuyết điểm ấy. Ông chỉ biết thầm thở dài, suy ngẫm một lát, lại nói: "Nhiễm Nhiễm, con đừng xuống chi nhánh, ở lại tổng công ty với bố đi. Dự án ngoại ô phía Nam sắp được triển khai. Đến lúc đó, công ty sẽ lập một nhóm dự thảo chuyên môn, con tham gia vào đó nhé." Nhiễm Nhiễm Lập tức sững sở Bố muốn cô vào nhóm dự thầu ư Cô mới chân ướt chân giáo Bước vào công ty Nếu tham gia vào nhóm Thì có thể làm được gì chứ Cô ngạc nhiên Nhìn ông Hạ Hồng viễn hỏi Bố bảo con vào nhóm dự thầu sao Nhưng với chuyện thế này Con có biết gì đâu Thái độ Của ông Hạ Hồng Viễn Hết sức kiên định Ông nghiêm mặt nói Không biết thì có thể học Bố sẽ bảo trần nạc Dẫn dắt con Còn có gì không hiểu Thì có thể hỏi cậu ta Đây là cơ hội hiếm có Con phải lắm lấy nó Làm tốt Rồi thì sau này Nó sẽ là kinh nghiệm của con Ông dừng lại Rồi lại nói Những lời thành khẩn. Nhiễm nhiễm, bên cạnh bố đang thiếu người. Bố lại chỉ có một người con duy nhất. Không còn thời gian để con từ từ học hỏi nữa. Con chịu khó vất vả một chút được không? Ông nói câu này như thể dốc hết ruột gan. Khiến nhiễm nhiễm không khỏi có chút cảm động. Cô gật đầu nhận lời. Vâng. Bố, con sẽ cố gắng hết sức, nhưng con cũng phải nói trước, con chưa từng tiếp xúc với công việc kiểu này. Bây giờ đột nhiên bố bảo con làm việc này, rõ ràng là dồn ép con. Nếu con có làm không tốt, thì bố cũng không được trách con đâu đấy. Ông Hạ Hồng Viễn thấy cô chưa làm, đã nghĩ đến đường nuôi, thì phỉ cười nói, Công ty có nhóm dự thầu chuyên môn. Hơn nữa, còn có trần nạc tham gia dự án này. Có chuyện gì thì cậu ấy cũng có thể giải quyết. Con tham gia với tư cách là khâm sai đại thần. Ai dám sai bảo con chứ? Con gái ngốc, con no gì nào? Với lại, không hiểu thì có thể học hỏi mà. Bố sẽ bảo trần nạc. Đào tạo con Trong thời gian ngắn Ông nói chuyện này Hết sức đơn giản Nhưng nhiễm nhiễm Chẳng thể nào yên tâm được Cô nghĩ Chỉ có thời gian mấy ngày Thì có thể đào tạo Được gì chứ Hơn nữa Trần nạc Có lòng tốt đào tạo cô Thì cùng nắm Cũng chỉ đào tạo đến mức Như anh ta thôi Ai ngờ quá đào tạo này, còn vất vả hơn cả ôn thi vào đại học năm đó. Khóe môi trần nạc, luôn hơi nhách lên, lở lụ cười. Ý cười dịu dàng, trông thì có vẻ là người cực kỳ dễ gần. Nhưng khi tiếp xúc thật sự, cô mới biết, anh ta đúng là con hổ biết cười. Anh ta nói chuyện dịu dàng hơn bất kỳ ai nhưng làm việc thì thủ đoạn chẳng ai bằng. Từng chồng tài liệu chất đầy trước mặt nhiễm nhiễm, cô phải xem hết chồng này đến chồng khác. Hơn nữa cô phải lói lại nội dung cho rõ ràng, nên không phải chỉ là xem qua một lượt cho xong. Tuy Trần nạc không yêu cầu cô nhớ nguyên văn một phần trăm, nhưng ít nhất Cô cũng phải đọc cho tẩn thận, ngẫm nghĩ cho thật hiểu. Nhắc đến đâu cô cũng có thể nói được. Từ trước đến giờ, mình chưa từng tiếp xúc với nhiều thứ thế này. Sao có thể đọc cẩn thận? Ngẫm nghĩ cho thật hiểu chỉ trong phút chốc được chứ? Nhiễm nhiễm thầm kêu gào, cứ ngẩng đầu lên là cô trông thấy chồng tài liệu cao quá đầu Chỉ biết lầm bẩm ca thán Mình muốn nằm cậu ấm Cô chiêu ăn chơi hưởng nạc Mình không muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ Mà phải chịu khổ sở thế này Trần nạc ngồi cách đó không xa Thấy tộc tĩnh liền ngước mắt lên Nghe những lời ca thán của cô Anh ta ngẫm nghĩ một lát Rồi đứng dậy bước tới Cúi xuống bên cô Dịu dàng hỏi Sao thế? Có chỗ nào không hiểu à? Không phải là có chỗ nào không hiểu Mà là quá nhiều Chỗ không hiểu nhiễm nhiễm ngẩng đầu nhìn trần nạc Ánh mắt anh ta rất sáng Lụ cười ấm áp Cỏ ánh mắt cô Lại mênh mông mờ mịt Vẻ mặt vô cùng khổ sở Trần nạc không nhịn được cười Đùa cô Sao không nói gì thế Đọc tài liệu Đến mức đần người ra rồi hả Hay là Thấy trai đẹp Lên choáng váng Lúc này Nhiễm nhiễm mới sốc lại tinh thần Cô hùa theo câu nói Của Trần nạc cật đầu Trả lời một cách nghiêm túc Cho dù là trai đẹp Nhưng gian khổ trước mắt đã làm tiêu tan hết sức hấp dẫn rồi Đã lâu tôi không bị ép học kiểu này Giống hẹp như kỳ thi vào đại học ấy Thầy Trần ơi, hai chúng ta có thể lén nút thương lượng một chút được không? Tôi tham gia vào dự án này Cũng như một lớp mạ vàng trang trí Anh có thể dơ cao, đánh khẽ Thả cho tôi một con đường sống được không? Trần lạc mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, Không được, Nghiêm khắc quá đấy, Nhiễm nhiễm miễn cưỡng, nhếch môi đáp một câu, Rồi cúi xuống, Nhìn tập tài liệu trên tay, Tục ngữ có câu, Khách ngành, Như cánh sông, Cách núi, Những kiến thức mà nhiễm nhiễm thu được trước đây, Thực sự, Không có tác dụng gì trong ngành bất động sản Trong cuộc đời này, chuyện đổi nghề cũng giống như từng bước khó khăn vượt qua được dãy núi. cố có xuất sắc đến mấy, cố gắng như thế nào, Nhưng nếu bắt tay vào công việc, thì cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Trong mười mấy ngày đào tạo ngắn ngủi, cho dù nhiễm nhiễm có trần nạc chỉ dạy, và buộc phải nhớ đến một đống kiến thức lý luận nhưng cô chẳng có chút kinh nghiệm thực tiễn nào bạn đang nghe chuyện tại website nghe chuyện chấm tốt hãy đăng ký like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống